Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và hiện tại, thì liệu truyện cũng đang phát hành một bộ truyện mới có tên là Sự trả thù ngọt ngào ở bên kênh Liệu truyện. Mọi người qua nghe ủng hộ Liệu truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhớ kỹ, bảo Phương Trấn Khang tự mình đưa tới. Phương Vũ Lăng rời đi, dẫn theo Phương Trung và 3000 binh lính của ông ta. Nửa tiếng trước, Phương Vũ Lăng oai phong lẫm liệt, kiêu ngạo ương ngạnh, nửa tiếng sau, Phương Vũ Lăng mang theo thương tích đầy mình, dẫn mấy nghìn binh lính ủ rũ như chó nhà co tàng đã bị đánh bại nhếch nhác rời đi. Vở kịch buồn cười như thế, khó tin như thế đấy, Sở Phàm cũng không ở lại lâu. trò chuyện đơn giản với đường Việt quân mấy câu rồi tạm biệt rời đi dáng người cao thẳng kiên cường khuôn mặt cương nghị ung dung khí chất cao quý trước giờ chưa từng thay đổi hình thành sự đối lập rõ ràng với phương vũ lăng như trước Linh Côn chậm rãi rời đi kìa người của nhà họ đường ngơ ngác đứng trong sân tựa như đây chỉ là một giấc mơ vậy nhà họ đường vẫn là nhà họ đường như trước gió nhẹ thổi đến hoa hải đường trong vườn hoa nở rộ phất phơ theo gió giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, mà bọn họ lại hiểu rõ trong vòng nửa ngày, suốt cuộc nhà họ Đường đã thay đổi bao nhiêu, thật sự là đang nhảy muối trước lưỡi rào, suy chốt đã nhà tan cửa nát, cụm mày còn có sở phàm, Đường Phùng tiến lên trầm ngâm nói: "Bố, Phương Trần Khang thật sự sẽ tự mình đưa lòng giới hộ quốc tới, nhận lỗi với nhà họ Đường chúng ta sao?" sắc mặt mấy người nhà họ Đường nhanh chóng sáng lên. Tỏ về kích động và mừng như điên Long dối hộ quốc đại diện cho điều gì Không cần nói cũng biết Nếu đường Việt quân có thể được trao tặng Long dối hộ quốc Không cần phải nghi ngờ Nhà họ đường nhất định sẽ bay lên cao Trực tiếp chen chân vào tầng lớp nhà giàu có hạng 1 Khuống hổ còn muốn Phương Trần Khang Tự mình đưa tới Sở phàm rõ ràng là muốn Phương Trần Khang cúi đầu ép cụ ta thừa nhận Địa vị của nhà họ đường Sau hôm nay nhìn khắp cả Giang Bắc nhà họ đường lập tức trở nên có một không hài. Nhưng vấn đề quan trọng là Phương Trấn Khang thật sự chịu cúi đầu sao? Đó là ông trùm của khu giang bắc đó muốn cụ ta chịu thua nói dễ hơn làm. Đường Việt Quân cũng ướn thẳng eo vô cùng khí phách. Yên tâm, cụ ta không dám không đến đâu. Trừ khi cụ ta muốn cả nhà họ phương tan thành mây khói việc kinh doanh cả đời hủy hoại trong chốc lát. Mấy người của nhà họ đường khó tin trợn tròn mắt đồng loạt ổ lên đường miền miền thì trước mắt cắn môi nói bố, suốt cuộc sở phẩm có thân phận gì thế ạ tất cả người nhà họ đường cũng đều nhìn về phía đường Việt Quân với ánh mắt khan vọng suốt cuộc là bối cảnh gì có thể khiến Phương Vũ Lăng nắm quyền trong tay phải quỳ xuống cầu xin tha thứ có năng lực gì khiến ông trùm sang bắc Phương Trần Khang cúi đầu chịu thua có thể khiến cả nhà họ Phương đều chìm trong nguy hiểm Đường Việt quân đứng thẳng người, vừa nghiêm túc vừa cung kính, nói một cách vang dội Danh tướng của Tây Giã, quân thần của Long Hồn. Xôn sao, chỉ mời chữ này đã lập tức khiến hiện trường sôi trào, con cháu của nhà họ đường đều cuồng nhiệt mà kích động. Sinh thời, không ngờ bọn họ lại có cơ hội gặp được quốc sĩ có một không hài, chiến thần thời bấy giờ trong lời đồn, đây là vinh dự to lớn ra sao chứ? Đại viện của nhà họ Phương nằm trong đoạn đường Hoàng Kim tước đất tức vàng của Giang Bắc diện tích hơn 3000 mét vuông, có 3 lối vào, phong cách lâm viên kiểu tù châu, sao hoa có thể so với vương phủ Lúc này, trong một đình nghỉ mát ở vườn hoa, mười mấy nhân vật lớn ăn mặc lộng lẫy đắt tiền khí thế bất phàm, đang vô cùng cung kính lấy lòng, ngoan ngoãn đứng trước mặt một ông lão Một ông lão mặc đồ luyện công tóc bạc mặt hồng hào, thân hình cao lớn đang thành thạo đánh thái cực quyền, động tác của cụ ta phóng khoáng nhẹ nhàng, cực kỳ có lực, thỉnh thoảng còn tạo ra tiếng gió, rõ ràng là chân truyền của thái cực. Ông lão chăm sóc sức khỏe rất tốt, mặc dù đã ở tuổi 890 nhưng vẫn rất có tinh thần, bước đi như bay, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng hùng ác, không giận tự uy. Phương Chấn Khang, ông trùm thống trị khu Giang Bắc gần 40 năm. Nghe đồn, cụ ta nhập ngũ từ khi còn trẻ, một đường đánh đánh giết giết, khoác lên quân phục Thượng tướng Ba Sao, sau đó chuyển sang tham gia vào Liên minh Võ Đạo, trở thành một trong sáu hội trưởng của Liên minh Võ Đạo, lại một tay gây dựng nên nhà họ Phương giàu có, tạo ra thần thoại nhà họ Phương, một tay che trời. Qua mấy chục năm mưa gió, tình cách của cụ Phương đã sớm vững như bàn thạch, dù là trời sập xuống, cụ ta vẫn có thể vững như thái sơn. Vì vậy, mặc dù cấp dưới vẫn luôn báo là cháu của cụ ta bị vả mặt, bị người ta xỉ nhục ở nhà họ đường, nhưng cụ ta vẫn bình tĩnh, không chút cảm xúc như trước. Vì người mang báu vật cho nên mới bình tĩnh mặc kệ gió đông tây nam bắc. Đánh xong một bộ thái cực quyền người phương Trần Khang hơi đổ mồ hôi bên cạnh lập tức có người biết điều đưa khăn lên, còn có người vừa mới pha xong một ấm tử xa lỗ bàn trường cực phẩm. Chuyện của trùng Nhi sao rồi? Phương Trần Khang bưng ấm từ xa, không chút để tâm hỏi. Chùa nhà Phương đã đi xử lý rồi. Cô ông cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra kẻ gây chuyện này, bàm thấy tên khốn dám trêu chọc uy nghiêm của nhà họ Phương kia ra. Một người trùng nền lập tức thề thốt, bày tỏ sự quyết tâm. Con trẻ quá hùng hổ, cần phải tu luyện. Chút chuyện nhỏ này mà đã đứng ngồi không yên rồi à? Phương Trần Khang cười ha ha. Cụ ta chơi đùa với chiêm họa mì trong lồng chim tinh xào, giọng điệu bình tĩnh lại cực kỳ kiêu ngạo. Tuy Phương Trấn khang Tối không phải nhân vật lớn gì, nhưng tự cảm thấy ở giang bắc nhỏ nho này, hát xì một cái cũng sẽ dẫn đến một trận động đất, rộng chân một cái cũng có thể lật trời. Trung Nhi đến nhà họ đường đón dâu, bị người khác chèn ép khi dễ, thật sự vượt ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng không cần phải lo, chưa cần nói tên của tôi ra, Là người hay quỷ, cũng phải kính trọng tôi ba phần, chung như không xảy ra chuyện gì đâu. Cụ ta duỗi ba ngón tay già nua ra, cười nhạt, nói. Chưa đến ba ngày, thằng oát đánh người kia, chắc chắn sẽ bị bố mẹ cậu ta mắng, đến nhà chúng ta xin lỗi. Mọi người đang có mặt, đều có thể thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt kính nể. Cụ ông đúng là lòng dạ sâu thẳm, bày mưu tình kế, khiến vạn bối cũng thấy mặc cảm. Đúng vậy, Từ đầu đến cuối giang Bắc đều là của họ Phương Đó là thiên hạ của cụ Phương Có thể xảy ra chuyện gì được Cụ ông uy trấn thiên hạ Tên kia chỉ nghe thấy tên của cụ ông E rằng đã sợ vỡ mật rồi Có khi bây giờ còn đang dập đầu Xin lỗi cậu chủ Phương chung nữa đó Ha <cười> ha, đúng vậy Xem ra lo lắng của mọi người là dư thừa rồi Chúng ta cứ đợi uống rượu mừng đi Nghe thấy tiếng nịnh nọt của mọi người Phương Trấn Khang tỏ vẻ vô cùng đắc ý Mặc dù cụ ta đã nghe những lời nịnh hót thế này mấy chục năm rồi, nhưng mãi vẫn không thấy ngán. Người, dù sao cũng cần người khác giúp đỡ mới có thể lộ rõ sự mạnh mẽ và cao quý của mình ra. chuyện này cũng nên xử lý xong rồi nhỉ? Phương Trấn Khang hỏi. Quả nhiên, quản gia chạy vội tới từ phía xa, cất lời. Ông chủ, ông chủ! Phương Trấn Khang cong môi, vùng tay chắc chắn nói. Mọi người... Trung Nhi đã bình an trở về rồi. Theo tôi ngồi vào chỗ. Bày tiệc, ngay đón cháu dâu của nhà họ phương chúng tôi nào. Tất cả mọi người đang có mặt đều vỗ tay chúc mừng. Tiếng khan ngời ùn ùn cao đến. Của ông đúng là đoán việc nhiều thần. Uy danh hiền hách. Chưa tới mấy phút, đối phương đã sợ đến vỡ mật. Trực tiếp thà người rồi. Lúc này, sau mặt quản gia vô cùng khó coi. Nhỏ giọng nói. Ông chủ, cậu chủ phương trùng bị người ta đánh tàn phế rồi. Trong nháy mắt, tiếng cờ xung quanh biến mất, hiện trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cậu chủ phường trùng bị người ta đánh tàn phế rồi. Một câu tự tiếng sấm khiến vạn trường như dâng lên sóng lớn. Bầu không khí vốn vui vẻ nịnh hót, cũng lập tức trở nên cứng đở, yên ắng như tờ. Ngay cả bầu không khí xung quanh cũng nháy mắt như giảm xuống mười mấy độ, rơi vào hầm băng. Sao mặt của những người ở hiện trường vô cùng đặc sắc, ngạc nhiên, mờ mịt. hoảng hốt, phẫn nộ, khó tin. Đủ các loại cảm xúc phức tạp xuất hiện trên mặt những nhân vật có tiếng ở đây mãi không thay đổi. Dù là Phương Trần Khang luôn tự thấy mình bình tĩnh, vững vàng như Thái Sơn, cũng không khỏi giật giật khoái miệng, trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn trồng chất kia, phủ kín sát khí lành lạnh. Ngay lúc nãy, cụ ta còn vô cùng tự tin, bày tỏ sức ảnh hưởng khổng lồ, nói một không hai của mình ở Giang Bắc. cho rằng phương chúng sẽ bình an vô sự cưới được đường miên miên về nhưng giấy tiếp theo cháu trai cụ ta yêu thương cậu cả phương trùng của nhà họ Phương lại bị người ta đánh tàn phế đây thật sự là đang vả lên mặt cụ ta mà xung quanh lập tức vô cùng khiếp sợ xì xào bàn tán phương trần khang kiềm nén lửa giận trong lòng nhìn chăm chăm quản gia vừa báo tin có chuyện gì xảy ra vậy cậu nói rõ ràng cho tôi Ông chủ, tôi... tôi... Quản gia sợ tới mức, mồ hôi lạnh chảy dòng ròng ấp ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mà đúng lúc này, cuối cùng hai bố con Phương Vũ Lăng và Phương Trung cũng đã về. Phương Trung nằm thẳng trên cáng, hai đầu gối bị xuyên thủng, máu tươi thấm ướt ống quẩn đã đông lại. Anh ta nằm trên cáng không ngừng kêu rên, sang mặt trắng bệnh nhiều tờ giấy, khiến người ta khiếp sợ nhất là Phương Vũ Lăng trên người đều là vết máu loang lổ. bị đánh đầy dầu roi vô cùng nhách nhác còn, còn mẹ nữa ngay cả phương vũ lăng cũng thua rồi đó chính là tướng quân có thực quyền dẫn theo mấy nghìn binh sĩ vũ trang đầy đủ và cả lòng giới hộ quốc của cụ ông đi đấy mấy khách khứa lập tức hít sâu một hơi khí lạnh nhận ra tình hình không đúng đều chào tạm biệt chuyện của những người cấp bậc này bọn họ không có tư cách chèn vào bố phương vũ lăng hô một tiếng cuối đầu vừa xấu hổ vừa ai náy. sắc mặt Phương Trần Khang vô cùng u ám, cụ ta tức giận đến mức ngón tay cũng run dày. Ai làm? Là ai làm hả? Dám cả can ước hiếp nhà họ Phương này. coi tôi là bùi nhão sao? Mọi người cảm nhận được rõ ràng khí thế kinh khủng trên người cụ ông giống như bình yên trước cơn giông bão vậy. Phương vũ lăng lạnh lẽo run dày nói ra một cái tên. Sở Sở phạm Chỉ một cái tên mà thôi lại khiến khí thế kinh khủng của Phương Trần Khang nháy mắt tan thành mây khói cụ ta trợn mắt lớn tiếng hỏi Sở Phàm nào là người có được lòng giới hộ quốc, nhân vật kiêu hùng của Giang Bắc Phương Trần Khang có thể tiếp xúc được với một ít bí mật quân sự ví dụ như tên thật, thân phận diện mạo của quân thần long hồn Tây Giã Phương Vũ Lăng đau khổ đáp Người kia ở Tây Giã ầm ầm. Phương Trần Khang lập tức sững sờ, lao đảo mấy bước, suýt ngã sấp xuống, giống như thoáng chốc đã già đi thêm mười mấy tuổi vậy. Thật sự là tên sát tình kia sao? Bố, bố sao vậy à? Phương Vũ Làng vội đỡ Phương Trần Khang dậy. Phương Trung vẫn không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, anh ta khóc lóc kể lể, nghiến răng nghiến lợi. Ông nội, ông báo thù, báo thù giúp cháu với. Cháu muốn giết anh ta, giết tên khốn kiếp kia. Phương Trần Khang lập tức nổi trận lôi đình nếu không phải thằng cháu bất hiếu này gây họa, cụ ta có thể trêu vào tên sát tình sở phàm kia sao? Cụ ta quan một tiếng Mau, đánh gãy cả hai cánh tay của nó luôn cho tôi Phương Trùng sợ tới mức trực tiếp ngất xỉu Phương Trần Khang nghe Phương Vũ Lăng kể chuyện đã xảy ra ở nhà họ đường thì im lặng mất 5 phút Cuối cùng, cụ ta thở dài bất đắc dĩ giọng nói cũng trở nên hơi khàn Vũ Lăng chuẩn bị một phần quà lớn giúp bố Ngày mai, bố tự mình đến nhà họ đường một chuyến Phương vụ làng lập tức trợn tròn mắt giật mình kêu lên Bố, bố thật sự muốn đưa Long giới ra muốn đi nhận lỗi với đường việc quân sao Như thế, như thế sau này nhà họ Phương chúng ta còn ngừng đầu lên kiểu gì nữa Phương Trấn Khang nổi giận gầm lên một tiếng chỉ vào ông ta mắng Nếu không thì sao con trai ngoan con sinh ra gây họa lớn thế này cho chúng ta Không làm thế, chẳng lẽ có muốn nhà họ Phương tan thành cho bụi? Phương Vũ Lăng yếu ớt cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi, nói Bố, tuy sở phàm là quân thần của lòng hồn, nhưng nơi này là Giang Bắc, không phải tây giã của cậu ta. Không có quân quyền, cậu ta cũng chỉ là một quan to hàng đầu mà thôi. Nhà họ Phương chúng ta kinh doanh nhiều năm ở Giang Bắc, kết hợp với quan hệ của bố, chưa chắc phải sợ cậu ta. Chát! Phương Trấn Khang không nói một lời đã cho ông ta một bàn tay quát lên Ngu xuẩn, bố cho con biết quan to hàng đầu bố hoàn toàn không sợ nhưng quan to hàng đầu họ sợ dù là 10 nhà họ Phương cũng không đắc tội nổi, con có hiểu không? Phương Vũ lặng ngờ ngác hơi không hiểu vì sao không phải khắp thiên hạ có rất nhiều người họ sợ cần gì phải chẳng lẽ là nhà họ sợ ở Yên Kinh? Trong đầu phương vụ lăng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, giật mình kêu lên. Vương gia sở, vị kế chính là thần thánh của cả đồng hòa, một mình gồng gánh đồng hòa yên bình suốt 20 năm. Theo lời đồn, 20 năm trước, cậu cả nhà họ sở thất lạc trong một trận chiến, đế này không rõ sống chết, chẳng lẽ sở phàm là... Phương vũ lăng nói được một nửa thì im lặng, che miệng lại không dám nói thêm gì nữa. trong lòng ông ta dâng lên sóng to gió lớn. Nếu thật sự là thế, thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Sau khi Sở Phạm rời khỏi nhà họ đường, thì ăn một bữa đơn giản với La Cường. Khi về đến biệt thự Hải Đường Uyển, đã là 10 giờ tối, Sở Phạm ổn định lại tâm trạng, giấu đi sự sóc bén và sát khí, tránh khiến Vân Mộc Thanh và đàn Đan hoàng sợ. Anh mở tủ lạnh ra lấy chai nước, lại bị cảnh trước mặt làm hết hồn. Vân Mộc Văn Nửa đêm em không ngủ Ở đây hòng gió cái gì thế Sở Phạm tức giận nói Vân Mộc Văn ở trước mặt Đang trồng cây chuối bên vách tường Mái tóc rơi xuống Cánh tay run dày Khuôn mặt ửng đỏ Mồ hôi đầm đìa dáng vẻ trông rất mất sức Sở Phạm thoáng nhìn thấy vòng eo mềm mại Và phần bụng trắng nõn bằng phẳng của cô ấy trêu chọc nói Đầu óc vào quá nhiều nước Muốn đổ ra bớt à <cười> Em đang tập thể dục Anh thì biết cái gì? Vân Mộc phán đáp lại một câu, kêu ngạo nói Chuyên gia nói Mỗi ngày chỉ cần trồng cây chuối 30 phút Là có thể chuyển mỡ thừa phần bụng lê ngực Có tới hai công hiệu lớn Một là giảm béo, hai là tăng kích cỡ ngực <cười> em đã kiên trì 27 phút Sắp thành công rồi Anh đừng làm phiền em Sở Phạm cầm nín có nhóc này đúng là đầu óc uống nước rồi Phan ngôn hoang đường như thế mà cũng tin Được rồi, vậy chúc em thành công Sở phàm bình tĩnh nói Trước khi đi, anh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ Nhanh chóng gãi hai cái lên bụng Vân Mộc Văn rồi bỏ chạy Vân Mộc Văn không nhịn được ngứa Lập tức ngã xuống Cô ấy tức giận dậm chân Dương nhanh múa vuốt đuổi theo Sở phàm chết tiệt Anh hai em kiếm cuối ba năm thiêu một giờ rồi À, em muốn giết anh Sở phàm trở tay Nhốt Vân Mộc Văn lại trong phòng bếp Không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của cô ấy Cười hà hà đi lên lầu tìm ra thiết bị châm cứu sông hương mới vừa đẩy mở cửa phòng của Vân Mộc Thành đã nghe thấy tiếng oán trách mất kiên nhẫn của người phụ nữ. Được, mẹ, con biết rồi, biết rồi. Con không phản đối, dĩa ấy là dì nhỏ của con, là em gái ruột của mẹ. Con hiểu, dĩa ấy đến đây con dơ hai tay tán thành. Được không? Con vẫn còn việc phải xử lý. Cúp máy đây. Vân Mộc Thành cúp máy hơi phát điền cao tóc, vừa bực bội vừa khó chịu. lúc này một giọng nam trầm thấp và quyến rũ vang lên bên tai sao thế lại có chuyện không vui à vân mộc thành giật mình quay đầu lại phát hiện là sở phàm mới thở phào nhẹ nhõm cô để tay lên trái tim nhỏ bé tức giận nói vào phòng cũng không nói một tiếng giật cả mình sở phàm nói trong nhà này ngoài tôi ra còn có người đàn ông khác à em sợ cái gì còn nữa tôi đến đây để xem đan đan Vân một Thành biểu môi Sở Phạm nhẹ chân nhẹ tay Đi đến bên cạnh con gái Cô nhóc đang ngủ rất say Lông mì thật dài, khuôn mặt trắng nõn Khi đang ngủ cũng đáng yêu như thế Sở Phạm nở nụ cười từ tận đáy lòng Hôn mấy cái lên mặt đàn đàn con nhóc mơ màng Của nắm đấm nhỏ, lầm bầm Gấu, có gấu Cường đầu chọc chạy mau Gấu anh gấu em đến đây bắt cậu giờ Sở Phạm cầm đến, Có phải Con nhóc này vẫn luôn xem phim hoạt hình bản lậu không? Sao tôi cảm thấy lối tư duy của con bé có gì đó rất lạ? Sợ phàm tỏ vẻ cạn lời. Không phải các bạn nhỏ bình thường đều hy vọng gấu anh và gấu em đánh tươi bởi cường đầu chọc sao? vân Mộc thành bật cười, cô cưng chiều đáp chăn cho con gái. Suy nghĩ của trẻ con luôn vô cùng kỳ lạ và phong phú như vậy đó. Hôm qua, con bé còn viết một quyền bí tịch bắt cừu cho soi sám, gửi chuyển phát nhanh cho đạo diễn bộ phim hoạt hình nữa. Sở Phạm cười lắc đầu, con bé lại cười ra tiếng, giống như nhìn thấy chuyện vui vẻ gì đó trong giấc mơ vậy, không lo không nghĩ, rất là tốt đẹp. Vân Mộc Thành ngựa quen đường cũ, không cần dặn dò đã biết điều nằm nhoài người trên giường, nửa ven áo lên, để lộ phần eo mềm mại trắng nõn, để sở phàm châm cứu trị liệu. Cô thở dài một tiếng, vẫn là trẻ con tốt hơn. Không có quá nhiều chuyện phiền lòng hỗn tạp như vậy. Gặp chuyện lớn, sau khi khóc sóng sẽ quên mất. Sở phàm vừa mát xa trên làn da trắng nõn bóng loáng của người đẹp, vừa nói Bên mẹ em có thân thích sắp đến à? Ừ, dì nhỏ của tôi. Vân Mộc Thành bất đắc sĩ thở dài. dì nhỏ của Vân Mộc Thành là em gái ruột của Lý Thù Linh, cũng là con cưng của nhà họ Lý lúc trước. Bà ta là học sinh giỏi đầu tiên. Khi vào trường đại học trọng điểm, sau khi tốt nghiệp thì làm nhân viên công vụ, lấy một tên nhà giàu mới nổi, coi như tự do về tiền bạc, trở thành giai cấp trung sản. Nhưng con người một khi có tiền thì không khỏi tự cao. Mấy năm nay, dì nhỏ vẫn luôn rất kiêu ngạo, khinh thường không muốn qua lại với những thân thích như bọn họ. Đặc biệt là sau khi Vân Gia Mạnh xảy ra tai nạn giao thông, cắt chân, thì trực tiếp cắt đất liên lạc. Tết âm lịch hàng năm, ngay cả gửi một tin nhắn chúc Tết vào nhóm cũng lười. Vì vậy, mười mấy năm, Vân Mộc Thành cũng chỉ từng gặp Di nhỏ này năm sáu lần mà thôi. Sở phàm hơi khó hiểu. Nếu đã hoàn toàn không qua lại, vậy sao Di nhỏ muốn đến Giang Lăng chơi chứ? Vân Mộc Thành tức giận nói, không nhịn được mắng. Rất đơn giản, mẹ tôi gọi điện thoại thông báo việc tôi thăng chức tăng lương. Đảm nhiệm trước Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vân Thị với tất cả người thân bạn bè một lượt nói hoa mỹ là chia sẻ niềm vui thật ra là đang khoe khoang đắc ý vì thế tất cả thân thích đều liên lạc với mẹ tôi khen ngợi lấy lòng đủ kiểu muốn được thơm lấy trước giờ dì nhỏ của tôi mắt cao hơn đầu cảm thấy nghi ngờ vì gia đình chúng tôi sống tốt hơn dì ấy cho nên muốn tới xem thử phân biệt thật giả mà mẹ tôi cũng ngại một cục tức từ lâu muốn khoe khoang trước mặt dì nhỏ khoe khoang và mặt dì ấy Phân Mộc Thành rất là bất đắc dĩ Cho nên mẹ tôi muốn Ngày mai tôi phải đi đón dì nhỏ Còn dặn dò tôi mấy chục quy tắc Muốn tôi giả làm người thành công Tuyệt đối đừng khiến mẹ mất mặt Sở phàm rất đau đầu Bất đắc dĩ nói Thật đúng là nghèo ở phố xá sầm bút Không người hỏi Giàu ở thâm sơn cùng cốc có bà con xa. Anh đã từng nhìn thấy sự ngang ngược Chuông hoa không nói đạo lý của Lý Thu Linh rồi Lại có thêm một dì nhỏ Càng chuông hoa hơn thế nữa Cuộc sống này chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta đau đầu. Đừng nghĩ nhiều thế. Đi bước nào tính bước đó. Không chừng biết bao nhiêu năm trôi qua tính tình của dì nhỏ em đã thay đổi dễ ở chung hơn rồi. Vân Mộc Thành tức giận nói Vậy tôi tình nguyện tin trên trời có bánh rơi xuống. Sở phàm dọn dẹp thiết bị trầm cứu cười nói Được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai con phải đi làm sớm nữa. Rất lời anh tự ý nằm xuống giường duỗi eo anh làm gì đó vân mộc thanh trường mắt không vui nhìn anh nghỉ ngơi chưa làm gì tôi massage giúp em cả buổi eo đau lưng mỏi đến mức không đứng lên nổi không bằng ngủ ké ở đây một đêm nhé sở phàm nói vân mộc thanh nhớ mày đơn giản tôi giúp anh còn chưa dứt lời cô trực tiếp giơ chân đạp sở phàm từ trên giường xuống kiều ngạo hừ một tiếng hai lòng đóng cửa lại Lưu manh, có muốn lợi dụng cơ hội dây sồm cô hả Không có cửa đâu. Sở Phạm vừa bực bội vừa cạn lời. Phụ nữ thật đúng là phòng ơn bội nghĩa. Hầu hạ cuối thoải mái rồi, đảo mắt một cái đã làm như không quen biết. Sở Phạm đi xuống lầu mở cửa phòng bếp thả Vân Mộc van ra, lại ngạc nhiên phát hiện con nhóc kia còn đang trồng cây chuối tăng ngực giảm béo, giống như rất tin tưởng vào lý luận của chuyên gia kia vậy. Cô ấy tức giận chừng Sở Phạm một cái. kêu ngạo quay đầu đi sở phàm rất cảm động với tinh thần giảm béo không từ bỏ này của cô ấy quyết định giúp cô ấy một phen. anh chuẩn bị nấu chút đồ nướng làm bữa khuya, em ăn không sở phàm cười híp mắt nhìn cô ấy Vân Mộc Văn tức giận nói anh đừng hòng cam số em em tuyệt đối sẽ không buông tha, tuyệt đối sẽ không bỏ giờ giữa trường đâu em không đi thì thôi sở phàm xoay người bước đi này này, anh rể đợi em với Vân Mộc Phàm lội mèo bằng một tay, ân cần chạy tới khoác lên tay sờ Phàm, híp mắt cười nói: "Em muốn ba béo bảy gầy, nhiều thì là ít cay, bia phải lạnh, trà sữa phải nóng." "Cái này đúng đấy." Sở Phàm nghiêm túc nói. "Không ăn à, sao mà có sức giảm béo chứ? Nướng thêm mấy sâu thể ba chỉ được không?" Vân Mộc Phàm chớp mắt, nghiêm túc nói: "Anh rể, tuy em muốn đánh chết anh, nhưng em phải thừa nhận, anh nói rất đúng." Chuyện giảm béo, hôm nào cũng có thể làm, bỏ lỡ một bữa đổ nướng, rất có thể sẽ bỏ lỡ mãi mãi. Người đẹp vân thông minh lành lợi, sao có thể không phân biệt được bề nhẹ bề nặng chứ? Dạng sáng tinh mơ ngày hôm sau, trời thu cao vời vời, không khí trong lành, ánh mặt trời lấp ló chiếu rọi Sở phàm đưa đàn đàn tới trường mầm non, tiểu hủ sớm đã đứng đợi như thưởng lệ ở quán cà phê do anh bỏ một số tiền lớn ra để xây dựng cậu bé hớn hở với tay từ xa bố nuôi chị đan đan chào buổi sáng tiểu hổ niềm nở lấy ra chiếc bánh ngọt nhỏ và trà sữa đã chuẩn bị từ lâu nhận lấy vở bài tập về nhà của đan đan như ôm về báu vật múa bút thành văn sở phàm không nói gì bây giờ anh mới phát hiện ra hôm nay đường miền miền cũng theo tới đây cô mặc một chiếc áo nỉ phối hai màu xanh trắng đôi chân thon dài thẳng tắp đi giày thể thao mái tóc óng ả buộc đuôi ngựa đơn giản Cả người tràn trề sức sống thanh xuân, khiến người khác si mê. Không biết cô đưa tiểu hủ đi học hay là đặc biệt đến đợi sở phàm. Sở phàm chào một tiếng, trò chuyện vài câu đơn giản. Bố nuôi, cô nhỏ, hai người uống nước đi ạ. Đây là nước xoài mới ép, rất ngon đấy ạ. Tiểu hủ cực kỳ hiểu chuyện, mang hai ly nước đến. Cậu bé trước mắt nhìn sở phàm cười nói. Bố nuôi, hôm qua con đã học được một thành ngữ, thành mai trúc mã. Bố có thể giải thích cho con một chút hay không? Nghĩa là gì vậy ạ? Ánh mắt gian xào của cậu bé không ngừng nhìn sang đan đan đang ăn bánh ngọt phía bên cạnh, điên cuồng ám chỉ. Không thể! Sở phàm thở ơ sán tay áo lên để lộ ra nắm đấm to lớn. Nhưng mà bố có thể dạy cho con cái gì gọi là trẻ mà chết sớm. Con có muốn thử không? Tiểu hồ ngay lập tức chuồn lẹ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ôi, sắp muộn học mất rồi. Tạm biệt bố nuôi, tạm biệt cô nhỏ. Đàn đàn người thờ trước mắt, cô bé vẫn còn tận mấy cái bánh ngọt chưa ăn mà đã bị tiểu hủ kéo vào trong trường mầm non. Đường miền miên không khỏi che miệng phỉ cười, liếc nhìn sở phàm rồi khẽ cười nói. <cười> Xem anh dọa thằng bé kìa, mới trò trêu đùa giữa bọn trẻ con mà cũng nghiêm khắc như thế. Lúc chúng ta còn nhỏ, không phải cũng thường chơi trò gia đình sao? Giáo dục phải bắt đầu từ khi còn bé. Sở phàm nghiêm túc trả lời. Con gái tôi đang yêu xinh xắn như thế, đương nhiên phải nghiêm khắc cảnh cáo mấy thằng nhóc kia rồi. Đường miền miền hoàn toàn không nói nên lời, chẳng vui vẻ gì, liếc nhìn sở phàm một cái, nhò giọng lầm bầm. Cuồng con gái, sở phàm khuấy ly cà phê trước mặt, gương mặt ngập tràn vẻ dịu dàng, nhìn theo dáng vẻ hoạt bát, bước vào trường mầm non của đan đan, đến khi chuông vào lớp vàng lên, anh mới hoàn hồn trở lại. Đúng rồi. Mấy ngày này nhà họ Phương không đến gây chuyện với cô chứ Cụ đường không bị ảnh hưởng gì đúng không? Sở phàm cất tiếng hỏi Anh cho rằng nhất định sau khi thân phận của mình bị bại lộ thì nhà họ Phương đã có hành động gì đó rồi Không có Mấy ngày này bố tôi vô cùng vui vẻ Nam mơ cũng cười thành tiếng Cơ mặt xinh đẹp của đường miền miền lộ ra nụ cười bình yên Từ sau khi sở phàm dạy dỗ Phương Vũ Lăng ông cụ nhà họ Phương không hề báo thủ Ngược lại còn làm đúng như lời sở phàm nói. Ngày hôm sau, đã đích thân mang quà đến trước cửa xuyên lỗi. Tấm bảo vệ lòng rồi kia cũng theo mệnh lệnh chính thức trao cho đường Việt quân. Đường Việt quân đã nói thẳng rằng, cụ ấy đã sống hơn 60 năm, đó là ngày mà ông cụ vui vẻ và hà dạ nhất. Cụ ấy đã uống say mềm một trận, say đến cả mấy ngày mới tỉnh. Từ giờ trở đi, nhà họ đường dưới sự trợ giúp của sở phàm nhất định sẽ một bước lên mây. Xếp cùng hàng với các danh gia vọng tộc Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi Sợ Phạm Cảm ơn anh Đôi mắt xinh đẹp của đường miền Miên lấp lánh Ánh mắt phức tạp mà chân thành Cô hoàn toàn không thể ngờ Sợ Phạm đang ngồi trước mặt mình Lại có năng lực mạnh mẽ như vậy Ngay cả nhà họ Phương Vốn là thổ hoàng của Giang Bắc Đã mấy chục năm nay Cũng buộc phải cúi đầu Cũng bởi như vậy Sức hấp dẫn trên cơ thể người đàn ông này cứ như hố sâu không đáy làm cho cô say mê khiến cô không nhịn được mà chìm đắm trong đó sợ phàm trầm ngâm suy tư việc nhà họ Phương tự nhiên lại nghe lời và phối hợp như vậy nằm ngoài dự liệu của anh nhưng như vậy cũng tốt tiết kiệm được công sức để anh đỡ phải ra tay thêm lần nữa anh liếc mắt nhìn sang đường miền miền lúc này vẫn còn đang mơ màng cười nói không cần cảm ơn nữa dù sao cô cũng không có cách nào để có thể báo đáp cho tôi Cô sẽ không cưỡng hôn tôi nữa đấy chứ Vậy thì tôi phải bảo vệ bản thân cho tốt thôi đường mê miên tức giận Trường mắt nhìn anh Không biết xấu hổ, đồ liêu manh Cô không khỏi hồi tưởng lại nụ hôn nồng cháy Sau buổi giao lưu y học lần trước Cảnh tượng mơ hồ Gương mặt xinh đẹp nóng bừng cả lên Đến cả chiếc cổ trắng ngần Cũng hoàn toàn ửng đỏ Sở phàm bật cười, lười nhác tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này Ánh mắt trời êm dịu Có người đẹp bầu bạn Tùy ý trò chuyện vài ba câu, những điều này thật khiến cho lòng người cảm thấy thoải mái. Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ thì thường rất ngắn ngủi. Chưa đến 10 phút, một người thanh niên thở hồng hộc chạy vào, cuống cuồng nói Chị miên miên, chúng em, cuối cùng chúng em cũng chặn được tên Hoàng Thánh Thủ đấy rồi, ở trong căn biệt thự à tình nhân của ông ta. Tên khốn, cuối cùng cũng tìm thấy ông rồi. Đường miên miên nghiến răng nghiến lợi, hùng hồ đứng dậy. Đi. Hôm nay nhất định phải bắt ông ta ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Bảo Trì Lâm. Sở Phạm cao mày hỏi Xảy ra chuyện gì rồi? đường miền miền uống một ngụm nước, lau đôi môi đỏ mọng rồi nói Anh có nhớ phần cá cược giữa anh và Hoàng Thánh Thủ khi hai người thi đấu y thuật không? Sau khi lão già đó thua anh, không phải cần truyền lại một nửa cổ phần của Bảo Trì Lâm cho anh một cách vô điều kiện sao? Sở Phạm nghĩ ngợi Không sai Tôi vẫn còn nhớ, đã giao lại chuyện này cho cô xử lý. Sao thế? Lão già đó không chịu làm theo ơ? Nghĩ thì cũng thấy đúng. Bảo trì lầm là cờ hiệu gia truyền đã tồn tại hơn 100 năm nay. Có tổng cộng 80 chi nhánh trên khắp cả nước. Giá trị thị trường phải trên 10 tỷ. Một nửa số cổ phần trị giá 5 tỷ. Sao lão già hoàng thánh thủ này có thể dễ dàng dâng cho người khác được chứ? Đường miền miền bực bội kể lại. Lúc đầu, lão già này ngoan cố đồng ý. bảo tôi cho ông ta vài ngày để xử lý thủ tục chuyển nhượng tôi tôn trọng ông ta là bậc trường bối là ngôi sao sáng trong giới y học đức cao vọng trọng nên mới tin tưởng ông ta ai mà biết lão già này lại nuốt lời cứ thế bốc hơi luôn báo hại tôi tìm ông ta nửa tháng nay rồi lần này không dễ dàng mới tìm được hang ổ của ông ta tôi phải đánh đến tận cửa dẫn theo phóng viên và giới truyền thông đến xem lão già này còn sao biện thế nào nữa sở phàm bất lực bật cười Người phụ nữ đường miên miền này tầm tư vẫn khá là đơn thuần và lường thiện. Sao có thể đấu nổi với mấy kẻ từng trải đã là nội đấu đá nhiều năm ngoài xã hội? Cần tôi giúp đỡ không? Không cần. Đường miền miền dứt khoát từ chối sở phàm, ánh mắt cô ruông dày, bảo đảm. Lần này, tôi nhất định sẽ lấy được cổ phần bảo trì lâm về cho anh. Sở phàm tin tưởng cô mới giao cho cô xử lý số cổ phần trị giá 5 tỷ của bảo trì lâm sao cô có thể dễ dàng phủ sự tin tưởng của sở phàm cơ chứ? Huống hồ gì, đây là quà bài sơ mà sở phàm tặng cho cô. đối với đường miền miền mà nói, thì có vị trí vô cùng quan trọng. nếu không, cô tùy tiện dựa vào các mối quan hệ của nhà họ đường là có thể khiến cho hoàng thánh thủ ngoan ngoãn nghe lời. cô nhất định phải dựa vào năng lực của bản thân để lấy được hợp đồng này về. sở phàm nhìn thấy sự kiên định của cô liền nói: chú ý an toàn. Đường bên miên gật đầu, hùng hổ rời đi Sở phàm nhìn theo hình bóng cô rời đi Cảm khái vườn vai Lúc anh đang suy nghĩ xem Nên làm gì tiếp theo Thì Vân Mộc Thành đổi nhiên gọi điện tới Sở phàm, giúp em chuyện này với Đến sân bay đón gì giúp em Bên này em vẫn cần đàm phán Cùng với một vài khách hàng quan trọng Tạm thời không thể rời đi Vân Mộc Thành vô cùng khó xử Nhẹ giọng nói Xin lỗi, vất vả cho anh rồi Nửa tiếng sau, Sở Phạm tới sân bay. Sở Phạm hơi buồn bực, vô dĩ anh không muốn dính líu gì với họ hàng của Lý Thù Linh, chứ đừng nhắc tới việc tới sân bay đón họ. Nhưng anh không chịu nổi lời cầu xuyên đáng yêu của Vân Mộc Thành, nên mềm lòng đồng ý. Có thể sai khiến quân thần của Long hồn tới làm tài xế đón người, thì cả thiên hạ cũng chỉ một mình Vân Mộc Thành em thôi. Sở Phạm bất đắc dĩ mỉm cười. Hết cách rồi, là một người đàn ông thì phải cưng chiều vợ. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trong sân bay, đã là năm rưỡi chiều, chuyến bay của địa lý phường cát của Vân Mộc Thành đã tối được 10 phút rồi. Sở Phạm dựa theo ảnh chụp mà Vân Mộc Thành gửi, nhanh chóng tìm được hai mẹ con bà ta trong đám người. Người phụ nữ ngoài 40, mặc áo khoác lông chồn, đeo kính râm thật to, trên cổ còn có chiếc dây chuyền kim cương, vẻ mặt ngạo nghễ như thể sợ người ta không biết bà ta có tiền. Con trai bà ta khoảng chừng 20 tuổi, cùng ăn mặc rất phong cách, tóc nhuộm màu sặc sỡ, che người đeo một đống sản phẩm kim loại len càng chụp ảnh tự sướng cá tính đăng lên mạng xã hội. Hai người này chính là dì Lý Phương Cát của Vân Mộc Thành và con trai Lý Huân của bà ta. Sở Phạm đỗ xe xong rồi bước tới. Đúng lúc Lý Phương Cát đang nghe điện thoại, vẻ mặt tức giận quát: "Chị à, ý chị là gì? bọn em đã chờ mấy mấy phút rồi, cũng không có người tới đón." Tưởng rằng Vân Mộc Thành thăng chức tăng lương thành Tổng Giám Đốc thì ngon rồi sao? Khinh thường họ hàng nghèo như bọn em chứ gì? Chị đừng quên, trước đây lúc nhà chị nghèo đói thì ai đã giúp đỡ nhà chị? Bận việc, bận gì mà bận, chỉ là Tổng Giám Đốc thôi mà. Làm như Tổng thống nước Mỹ vậy, trái đất không có nó thì không quay nữa à? Em đường đường là cán bộ cấp sở ở Yên Kinh, hạ mình tới giang lăng nho nhỏ của các chị. Không bảo chị và Vân Gia Mạnh đích thân tới đón là đã nể mặt nhà chị lắm rồi. Có biết bao nhiêu người cầu xin em muốn mời em ăn mà không có cơ hội không? Chẳng qua em đẻ mặt chúng ta là họ hàng nhiều năm nên mới miễn cưỡng đồng ý đi chuyến này. Đâu rồi, không nói nhiều nữa. Trong vòng 10 phút, bảo vân mộc thành tôi đón em. Nếu không em sẽ quay về. Lý Phường Cát khó chịu cúp điện thoại trong miệng vẫn lầm bầm một câu. Cái thứ gì vậy? Mắt chó coi thường người khác. Con trai bà ta Lý Huân cũng cao mày, khinh bỉ nói. Mẹ! Mẹ! Đừng nóng giận Loại người ở nơi nhỏ bé thế này Có tầm nhìn thiền cận Không đáng để tức giận vì bọn họ đâu <cười> Nói cũng phải Thời tiết kinh khủng Cái nơi rẻ rách này Nhớp nhác, bẩn thỉu chết mất Không thể nào so sánh được với yên kinh Lý Phương Cát chán ghét Phủi áo khoác trồn của mình Mẹ phải mau tới khách sạn tắm một cái Sở Phạm cao mày Tuy trong lòng anh đã sớm có dự cảm Nhưng nhìn hành động khác người của hai mẹ con này vẫn khiến anh rất bất ngờ. Theo tình khí bình thường của anh, thì đã quay đầu mặc sát bọn họ rồi. Nhưng nếu anh bỏ đi, thì bọn họ có thể chu giận lên người Vân Mộc Thành, khiến người phụ nữ của anh khổ sở. Sở phàm kiềm chế cơn giận, đi lên trước hỏi. Xin hỏi, có phải là bà Lý Phương Cát không? Tôi được Vân Mộc Thành tới đón hai người. Hãy theo tôi. Lý Phương Cát nhướng mắt đánh giá cách ăn mặc bình thường của sở phàm từ trên xuống dưới, lập tức nổi giận. Vân Bậu thành có ý gì? Đã không tới rồi còn tùy tiện gọi một tài xế đến đón tôi. Đúng là láo thật, tưởng làm tổng giám đốc, có mấy đồng tiền dơ bẩn là ngon rồi chứ gì. Nhìn cách ăn mặc của Sở Phạm, bà ta vô thức xem anh là tài xế. Còn nữa, cậu bắt chúng tôi đợi nửa tiếng ở đây, không quan tâm không hỏi hàn. Cậu có ý gì? Cậu có muốn làm tài xế nữa không đấy? Sở Phạm nhớ mày, từ tốn nói. Giờ tan tầm tắt đường, Xin thưa lỗi. Tắc đường? Tắc đường là lý do à? Lý Phường Cát vẫn không chịu buồn thà khi thế hùng hăng chỉ vào sở phàm quát. Sao cậu không đi trong nửa tiếng? Đợi tôi ở chỗ này sớm hơn. Đi làm buổi đầu tiên à? Muốn tôi dạy cậu phải làm thế nào sao? Không có tí chuyên nghiệp gì cả. Thứ gì không biết. Nếu ở đơn vị của chúng tôi thì tôi đã bắt cậu viết bản kiểm điểm 30.000 chữ rồi. Làm không được thì cuốn gói biến đi hộ tôi. Lý Phường Cát vành váo tự đắc lên mặt trời người Tuy chúc vụ không lớn Nhưng phụ trương rất giỏi Cực kỳ uy quyền Như thể tất cả người trên thế giới này Đều là cấp giới của bà ta Sở phàm cũng lời tranh luận Với bà ta Anh quay đầu đi luôn Tôi chỉ phụ trách đón người Bà thích đi thì đi Không thích thì thôi Cậu, cậu tỏ thái độ kiểu gì đấy Cậu không muốn làm nữa à Lý Phương Cát tức đền lên Một tài xế nhỏ nhòi không lấy lòng bà ta thì đã đành, lại còn dám co có mặt mày với bà ta, ai cho cậu ta cái dũng khí đấy vậy? Mẹ, có gì đang nói với một tài xế đâu, lãng phí thời gian quá, đợi gặp phân Mộc thành rồi thì bảo chị ta xa thải đi. Lúc này, Lý Huân cũng không nhịn được nữa mà mở miệng vội vàng thúc giục. Chúng ta mau đi thôi, chỗ này đông người qua lại không khí hôi thối trên mất. Rốt lời, hắn chán ghét xua tay và đeo khẩu trang lên. Lý Phương Cát cũng khó chịu dê một tiếng, bóp mũi đi theo sở phàm ra bãi độ xe. Cậu tôi đoan chung tôi, thế xe đâu? Lý Phương Cát tỏ ra kiều ngạo, cực kỳ phách lối, chỉ trò. Nói cho cậu biết, sẽ trị giá dưới 500.000 nghìn tệ, thì tôi sẽ không ngồi lên, không phải xe BBA thì tôi cũng không cân nhắc. Mẹ kiếp, tưởng mình là tài xế thật à? Sở phàm tỏ về kinh tởm, nếu so với bà ta, thì Lý Thù Linh đã còn nhiều dễ gần lắm rồi. Anh cũng không để ý tới Lý Phương Cát, nhấn chìa khóa xe. Theo sau đó, một chiếc Mercedes S600 cách đó không xa bật sáng. Sở phà mua chiếc xe này cùng ngày Vân Mộc Thành được thăng trức để làm phục vụ cho việc đi lại hàng ngày. Ờ, không sai. Nếu so với con Lincoln 20 triệu, thì con xe cấp S hơn 2 triệu này đúng chỉ là công cụ đi lại. Lý Phương Cát và Lý Huân thấy xe sang trọng Thì hai mắt lóe sáng, Lý Huân không chần chừ ngồi vào trong xe, lập tức chụp ảnh tự sướng khoe khoang trên mạng xã hội. Hừ, <cười> có nhiều phân mộc thành cũng có lương tâm, biết cứ xe sang trọng tời đoàn tôi. Lý Phương Cát đắc ý hừ một cái, nói năng không thèm để ý. Tháng trước chưa tới nửa năm đã đổi con xe sang trọng hơn 2 triệu, xem ra tham ô không ít. Nếu ở Yên Kinh điều tra chính xác thì ít nhất bản án cũng phải 7 năm. Lý Phương Cát mỉa mai có vẻ là đỏ mắt gàn tị. Không ngờ nhà Lý Thủ Linh lại sống giàu có và sung sướng hơn nhà bà ta. Vốn tưởng sau vụ tai nạn giao thông của Vân Gia Mạnh, cả nhà họ sẽ không gượng dậy nổi. Ai ngờ con gái chị ta lại có tiền đồ, đúng là ông trời có mắt nhiều mồ Bây giờ, Sở Phạm hoàn toàn không muốn để ý tới người phụ nữ kỳ quạc này. Anh chỉ muốn đưa bà ta tới địa điểm cần đến. Còn hai mẹ con họ có làm gì? Chỉ cần không bắt nạt người phụ nữ của anh thì anh cũng lời can thiệp vào. Đúng lúc này, Lý Huân ngồi phía sau từ từ lên tiếng. Mẹ nói xem, liệu Vân Mộc Thành có đồng ý cho con làm việc ở tập đoàn Vân Thị không? Lý Huân né tránh, lướt mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, lo lắng hỏi. Tập đoàn Vân Thị là một trong một trăm doanh nghiệp hàng đầu trong nước, với giá trị thị trường hơn một tỷ, phúc lợi đãi ngộ vô cùng tốt. Tất nhiên, yêu cầu tuyển dụng cũng rất khắc khe. Ngay cả sinh viên thực tập cũng là sinh viên đạt thành tích cao. Loại công từ bột vô học như Lý Huân, ngay cả vòng gửi xe cũng không đậu nổi. Sở phàm nghe vậy liền bật cười. Chẳng trách, lúc nãy hai mẹ con nhà này lại nháo nhào lên muốn gặp Vân Mộc Thành thì ra là muốn đi cửa sau. Đó là điều đương nhiên. Con trai mẹ tài giỏi như vậy ở lại làm việc cho tập đoàn Vân Thị chính là niềm may mắn của họ. Lý Phương Cát tỏ vẻ nhiều thể, đó là điều hiển nhiên, nói không chút ngượng ngùng. Vân Mộc Thành có trợ thủ đắc lực như con giúp đỡ, không biết vui vẻ nhiều thế nào đâu, nó chắc chắn sẽ giữ con lại. Lý Huân nở nụ cười đắc ý. "Mẹ, mẹ là hiểu con nhất." "Ha ha ha, đúng vậy, lúc đầu nhà chúng ta giúp đỡ nó không ít, bây giờ đến lượt nhà họ Vân phát tài, nhất định không thể quên chúng ta." Lý Phương Cát nói không biết xấu hổ. ngồi ghê sau trăm chiếc xe sang trọng, kêu ngạo khoe khoang. Hơn nữa, mẹ đã giới thiệu cho Vân Mộc Thanh đối tượng xe mắt là con trai nhà quyền quý bậc nhất nhì ở Giang Bắc. Đó là người bình thường có thể tiếp cận được sao? Chỉ cần dựa vào điều này thôi, thì nó đã phải biết ơn gia đình chúng ta rồi. Cát, sợ phàm nghe vậy trợt phanh gấp. Hai mẹ con Lý Phương Cát theo quán tính lao về phía trước. Anh có biết lái xe không hả? Anh bị điên à? Lý Huân nổi giận. Lý Phương Cát cũng tức giận Cậu có muốn làm việc không hả Có tin tôi lập tức bảo Vân Mộc Thanh Sa thải cậu không Sở phàm liếc mắt nhìn hai mẹ con Lý Phương Cát Lạnh lùng nói Hai người vừa nói Muốn Vân Mộc Thanh đi xem mắt ư? Nè mặt Vân Mộc Thanh Anh mới không tính toán với hai mẹ con nhà này Vậy mà bây giờ Hai người họ lại muốn động vào người phụ nữ của anh Liên quan gì đến cậu Lý Phương Cát cao ngạo quát lớn Chuyện nhà chúng tôi cần một thằng tái xế Như cậu nhúng tay vào sao ngay ngóng nhiều như vậy làm gì Lái xe cho tốt đi Còn nói nhảm thêm câu nào nữa Thì tôi sẽ lập tức ra thai cậu Đập nát bát cơm của cậu đấy Lý Huân quan sát đánh giá sở phàm Cười nói Ồ chắc không phải anh thích Vân Mộc Thanh đấy chứ Há <cười> Cũng không nhìn lại mình đi đã Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga Đối tượng xem mắt mà mẹ tôi giới thiệu Là con nhà có tiếng ở Giang Bắc Tiền một bình rượu của người ta cũng đủ để khiến anh lái xe một năm rồi. Anh cảm thấy Vân Bộc Thành có thể thích mình sao? Lý Huân không ngừng công kích sở phàm, đắc ý khoai khoang thiệp mời mạ vàng trong tay. Nhìn này, để mời chúng tôi, người ta còn bao cả nhà hàng sang trọng nhất ở Giang Lăng. Loại rùa đất như anh, ngay cả tư cách vỏ cửa đánh giày cho người ta cũng không có. Biết chưa hả? Lý Phương Cát cũng ra vẻ, khoanh tay trước ngực, khinh thường chế nhạo. còn phí lời với tên nghèo hèn này làm gì? nay lái xe nhanh lên, trễ thời gian bữa tiệc tối của chúng tôi thì cậu không để nổi đâu. sở phàm lạnh lùng nói, xuống xe. cái gì? lý phương ca nhìn xung quanh khó chịu trời rủa. còn cách khách sạn năm cây số nữa, xuống xe cái gì? não cậu uống nước rồi à? sở phàm không thèm để ý, lặp lại lần nữa. tôi bảo các người xuống xe, lập tức cốt xuống. anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với hai mẹ con khác người này đồ khốn kiếp dám ăn nói với mẹ tôi vậy à có tin tôi giết anh không hả Lý Huân tức giận sán tay áo lộ ra thân hình gầy dơ xương sở phàm không thèm nhìn hắn mà ấn nút trên bảng điều khiển cửa ghế sau mở ra sau đó đạp mạnh trần gà phóng xe đi đuôi xe hất lên hai mẹ con Lý Phương Cát lập tức ngã trái đổ phải ngã xuống khỏi xe à eo của tôi Muốn lấy mạng tôi à? Đồ khốn kiếp, mày dám ném tao xuống xe, ông đây phải sa thải mày, cứ chờ mà xem." Hai mẹ con Lý Phương Cát hét lớn mắng chửi, Sở Phạm cũng không thèm nhìn bọn họ, đạp mạnh ga, chỉ còn lại hai luồng khói, khiến hai người kia chết lặng tại chỗ. Bỏ lại hai mẹ con Lý Phương Cát, Sở Phạm tìm chỗ dừng xe, châm thuốc, cười khẩy một tiếng. Thật không hiểu Lý Thu Linh đang nghĩ cái gì nữa, lúc trước bà ta muốn gả con gái cho Lý Tử Duy. Bây giờ lại nhờ người làm mai mối cho cô Muốn đẩy con gái vào biển lửa Xem ra chưa cần đạt được mục đích hư vinh của mình Thì bà ta không quan tâm đến sự sống chết của con gái Đúng thật là giang sơn dễ đổi Bản tính khó rời Anh lấy điện thoại ra Muốn nói cho Vân Mộc Thành biết chuyện này Nhưng nghĩ lại Nếu như bây giờ nói cho cô biết Bản thân lại bị mẹ ruột hại một lần nữa Thì chắc chắn cô sẽ rất đau lòng Đi bước nào hay bước đấy vậy Sở phàm cất điện thoại đi Mặc dù dấu diếm không phải là kế lâu dài Nhưng nếu có thể khiến Vân Mộc Thành Chịu khó chịu muộn hơn một chút Vậy thì để sau cũng được Giang giang Đúng lúc này điện thoại sở phàm vừa đặt xuống lại vang lên Nơi nhìn màn hình Là La Cường gọi đến Anh Phạm Lúc nãy người nhà họ Phương gọi điện cho em khóe miệng sở phàm nhắc lên Muốn báo thủ sao Anh có thể chơi cùng bọn họ bất cứ lúc nào Không phải cho dù có cho bọn họ thêm 800 lá gà nữa thì bọn họ cũng không dám báo thù anh đâu là cường bật cười là phương trung gọi đến nói rằng anh ta tổ chức một bữa tiệc ở lầu Sùng Dương chân thành mời chúng ta đến để xin lỗi vì những gì anh ta đã làm anh ta làm vậy là sợ sợ phàm trả thù nên tỏ vẻ lấy lòng tạ lỗi sao sợ phàm xoa Thái dương làm gì có thời gian để ý đến anh ta từ chối đi nói anh không có thời gian đợi đã chú nói bỡ tiệc tổ chức ở đâu sở phàm đột nhiên ngồi thằng người dậy lầu sùng dương khách sạn 6 sao sang trọng nhất ở giang lăng được anh đi sở phàm đồng ý nở nụ cười thích thú lý phương cát nói muốn giới thiệu đối tượng cho vân mộc Thành không phải cũng ở lầu sùng dương sao lần này thú vị đây 8 giờ tối ánh đèn sáng lên khách sạn lầu sùng dương nằm ở trung tâm thành phố có diện tích hơn 2000 mét vuông, cao khoảng 30 tầng, cho nên rực rỡ và sang trọng, giống như một tòa cung điện. Tối nay, khách sạn Lầu Sùng Dương vô cùng náo nhiệt, từ tầng 1 đến tầng 5, đều được cậu chủ nhà họ Phương bao chọn để chiều đáy khách quý, cho nên toàn bộ bãi đậu xe đều chật cứng, có thể thấy đủ loại ô tô. Những người nổi tiếng ăn mặc bảnh bào, trình tề xuất hiện, trong đó bao gồm một số ngôi sao hạng 2, hạng 3, siêu mẫu, Tất cả đều về quanh, niềm nở nắm tay người đàn ông bụng phệ bên cạnh, trông như một chú chim nhỏ yếu ớt. Ngược lại, cách ăn mặc của sở phàm lại vô cùng tầm thường, cộng thêm khí thế hùng hồn của La Cường, nhìn thế nào cũng không thấy hợp với phong cách sang trọng xung quanh. Kết quả là bảo vệ rất nhanh đã chú ý đến anh. Khi anh chuẩn bị bước vào khách sạn, bảo vệ đã đưa tay ngăn lại. Thưa anh, hãy cho tôi xem thư mới.